các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tỷ giám đứng nhìn từ phía xa, khóc lóc và nói những lời xin lỗi vô nghĩa. Và mùa thi cử cuối lớp 10 bận rộn, Nam cũng quên luôn chuyện của Huyền, vẫn cùng Linh yêu đường ngập chìm. Kiể về chuyện vì sao khi Nam sắp bị Huyền giết chết thì bố mẹ Huyền đi vào được Linh kể lại. Chuyện là tối hôm đó, sau khi tỉnh lại, Linh đã nhờ anh Huy đào đến nhà bà Liên, chỉ có bà mới khuyên được Huyền tha cho Nam, trùng hợp gặp được Hải cũng đến đó. Sau này hỏi rằng mới biết, Hải đã gặp Huyền, vật lộn một hồi, xong đó thì bị che mắt, đâm vào một công trường đang thi công. Bị thương nặng mới tỉnh dậy, nó cũng biết chuyện kia xảy ra với Huyền. Vì có một lần cả hai đi uống, thằng Nam vô tình nói ra. Nhưng tỉnh rồi thằng Nam cũng quên mất, không biết mình đã kể với thằng Hải. Thằng Hải cũng giả bộ như không biết, cho đến khi gặp Huyền, nó biết chuyện này không thể che giấu được. Cả hai đã kể cho bố mẹ Huyền nghe. Ban đầu thì hai ông bà tức giận vô cùng, muốn lập tức báo cảnh sát. Nhưng rồi nghĩ đến những gì mà cả năm, cả lưng đã trải qua, họ cũng ngồi ngoài đi phần nào, lặng cั่ง thương cảnh cái đồ bạc tiến cái đồ xanh. Cái đuối đầu này, họ thấu, họ hiểu hơn ai hết, bởi nên họ chọn tha thứ, tha thứ cho Nam và Linh, đồng thời cũng tha thứ cho chính mình. Sau ngày sinh nhật thứ 20, Nam đến ủy ban xác từ sớm làm đăng ký kết hôn với Huyền và Linh. Cùng tháng đấy, Nam làm đám cưới cùng với cả hai cô gái. Đám cưới kỳ lạ khiến cho mọi người được mời đều ngỡ ngàng. Nam nhận Huyền là vợ cả, Linh là vợ hai. Ai cũng khó hiểu, lại thấy tội cho Linh. Thế nhưng những ai biết chuyện đều vui cho cả ba, chúc phúc cho họ. Những người còn sống trong đám người năm đó cũng đến, đến chúc phúc cho Huyền, Nam và Linh. Sau khi đoạn video đến tại cảnh sát, tất cả đều bị bắt, nhưng vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật, với lại cũng không phải là người giết Huyền, chỉ bị hưởng án cải tạo không giam giữ. Nhưng tất cả đều làm đơn xin được xét xử. Tòa án nghi ngờ họ có phải bị ép buộc hay không thì tất cả đều phủ nhận. Họ sợ hãi khi về nhà thấy nét mặt của bố mẹ, sợ hãi khi đến trường thấy sự kinh bỉ sợ hãi của mọi người. Họ chỉ là muốn trốn tránh. Thế nhưng đến sau này, khi trưởng thành, khi đã va vấp cái sự đời, họ đã hiểu, hiểu sự ngu rốt bồng bột của mình và nên họ hối hận. Cuối cùng thì họ chịu án cải tạo 4 tháng. Hai năm sau, Nam và Linh có một cô con gái, đặt tên là Thu, lấy tên đệm của Huyền, cũng không biết vì thương nhớ Huyền hay sao, mà ai cũng thấy cô bé rất giống Huyền, càng lớn càng giống. Ba năm sau, cả hai đón đứa con thứ hai là bé trai, vừa giống Nam lại giống Linh, còn hào hào nét giống Huyền, tên là Quang. Sau sự kiện xảy ra, Nam và Linh nhận bố mẹ Huyền là bố mẹ nuôi. Cả hai đều yêu quý, tôn kính hai người như cha mẹ ruột. Cô con gái đầu lòng cũng thường xuyên đợi ông bà liên chung nom cả hai đứa con cũng khỏi ông bà là ông bà ngoại. Nó đến Huyền, cô con gái đầu lòng, năm nhận ra giữa con gái và người vợ cả có một sợi dây liên kết kỳ lạ. Mọi chuyện quan trọng cô luôn bóng mộng chờ Thu, cũng chỉ có Thu là thấy được Huyền. Giả như năm 3 tuổi, Thu ở Việt Nam. Hôm qua mẹ Huyền báo với con, mẹ Linh về bố đi đường cẩn thận, nhằm mình sắp có hỷ, bảo mẹ Linh hôm mùng 10 không được ra ngoài. Nam thấy kỳ lạ nhưng cũng nghe theo. Kết quả chuyến say bản nam đặt để cả nhà đi nhà trang bị tai nạn lao xuống vực. Cũng từ hôm ấy, Linh báo tin cô có em bé. Rồi cả chuyện Linh xinh thằng Quốc Quang bị băng huyết, người nhà có chấm coi như không ai biết, chỉ có Thu từ trường học gọi cho bà ngoại, tức là mẹ của Linh bảo bà kiểm tra kỹ. Vậy nên Linh thoát một kiếp, còn cả chuyện ai trong gia đình đau ốm, bệnh tật, tai nạn này nọ đều biết mà tránh, tuyệt nhiên không bao giờ bị ma quỷ quấy phá. Cả đại gia đình ai cũng có ảnh của Huyền giống như là bùa bình an, hai đứa trẻ dưới sự bảo bọc của Huyền mà trộm vía khỏe mạnh, ít đau ốm, cả hai đều kính trọng yêu thương Huyền. Bị mẹ đánh mắng hay đánh đều chạy lên phòng thờ mách mẹ Huyền. Dẫu dù không còn nhìn thấy, nhưng họ biết Huyền vẫn ở bên cạnh giúp đỡ họ, bảo vệ họ. Nhưng trước sự sai phạm không thể tha thứ, Huyền sẽ rảnh tặng cho hai người một bài học, giống như 10 năm trước. Huyền vốn là con gái duy nhất của nhà họ Trần giàu có, con cái cưng của thầy cô, bạn bè tốt trong mắt bạn bè trong lớp niềm hy vọng của trường, một tương lai sáng lạn, vồn rĩ đang chờ đợi Huyền. Thế nhưng trước sự ghen ghét ích kỷ, hèn nhát của đám người của Ly, của Linh, của Nam, nó đã chấm hết, lạnh lùng như cái cách tới sang lên người cô, như cái cách quay đi không thương xót. Nếu Huyền không quay trở lại, ám ảnh giết chết những kẻ đáng chết, thì liệu ai, liệu ai sẽ nhớ đến một cái xác cháy đen, như được cái chết đau đớn, oan uổng của một linh hồn quỷ dữ phiêu dật, bị thiêu đốt bởi những hận thù. Vậy thì hỏi ông trời Thiện lý đâu, công đạo ở đâu, ông trời ở đâu? Liệu nó có ý nghĩa khi chẳng thể cứu vớt con người khỏi đau đớn, bị ai khổ cực? Phật pháp nhập màu, thì nhưng ai cứu rỗi được những linh hồn oan khổ, ai cầu siêu cho họ sớm được? Bị... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net